Từ vị trí của tôi Tôi có thể nhìn rõ hình dạng của ba con huyết xà ba đầu Đang gắn chặt biểu tượng âm dương ngư Được tạo ra bởi tứ thập kiểu cháo phủ sát trận Từ miệng của mỗi con rắn Sau chiếc răng sắc bén Cắm vào âm dương ngư đang quay tròn Sức mạnh đáng sợ từ cú cắn Và sự chuyển động của âm dương ngư Đã tạo ra trạng thái cân bằng tạm thời Đó chính là lý do vì sao Cảnh tượng cuồng loạn đột ngột trở nên tính lặng Tuy nhiên Sự cân bằng này chỉ là ngắn ngủi Hơi thở của bà con huyết xà ngày càng mạnh mẽ. Cơ thể chúng cũng to lớn hơn. Điều này là do dòng huyết thi và sức mạnh từ thân thể của huyết cương đang liên tục truyền vào bà con huyết xà làm cho chúng như được thần trợ đến mức có thể dừng hoàn toàn sự quay tròn của âm dương ngư. Giống như một bánh răng đang bị kẹt. Nếu dừng quá lâu sức mạnh của các lá bùa sẽ sớm tan biến và cô máy khổng lồ sẽ mất khả năng vận hành. Nhận thức được tình thế này tôi không khỏi dùng mình Mẹ kiếp Huyết cương này quả thật là đáng sợ Nó chỉ vừa thoát khỏi phong ấn Mà đã mạnh mẽ như vậy Nếu ở tình trạng toàn thịnh Chắc có lẽ ngay cả chính tôi khi dùng đến thân thể quỷ thần Cũng không phải đối thủ Xem xét tình hình hiện tại Bà con huyết xà dường như muốn cắn nát âm dương ngư Cùng lúc đó Huyết cương đang nhìn chầm chầm vào tôi Dù không có mắt Nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng Ánh nhìn tàn nhẫn đang hướng về phía mình Nếu tôi rơi vào tay nó Chắc chắn sẽ bị hành hạ đến chết. Nhưng tôi cũng nhận ra một vấn đề khác. Khi huyết cương truyền sức mạnh vào ba con huyết già, cơ thể của nó dường như không thể di chuyển. Nếu di chuyển, quá trình truyền sức mạnh sẽ bị gián đoạn. Huyết cương không thể di chuyển, nhưng tôi thì có thể. Áp dụng nguyên tắc đánh kẻ địch khi nó đang yếu, tôi không lãng phí chút thời gian nào và lập tức lao tới. Thì quỷ chi khí nhanh chóng luân chuyển Trong lúc tôi ở giữa không trung, Tối vùng tay phóng ra hàng loạt thủ kiếm, chúng bắn ra dày đặc, hàng trăm hàng nghìn chiếc đâm thẳng vào thân huyết cương. Tuy nhiên, cơ thể của huyết cương như thể là một vùng nước, những thủ kiếm xuyên qua nó mà không gây ra chút tổn hại nào, chỉ khiến bề mặt cơ thể nó gợn sóng nhẹ nhẹ. Có vẻ như nhận thấy tình thế bất lợi, huyết cương lập tức tăng cường lực lượng và huyết thi được truyền vào ba con huyết xà, nhằm mục đích giải quyết tứ thập kiểu cháo phù sát trần trong thời gian ngắn nhất được tiếp thêm sức mạnh không mang hậu quả và còn huyết xà trở nên hung dữ hơn, quấn âm dương ngư, tạo ra những tiếng kêu răng rắc như thể nó sắp vỡ tan bất cứ lúc nào. Tôi tập trung ánh nhìn, nếu để huyết cương phá hủy tứ thập cửu tráng phù sát trận, tôi sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, tôi nhanh chóng hành động, thay vì dùng đòn tấn công vật lý, tôi chuyển sang tấn công bằng pháp thuật. Leo lượng cánh huyết cương 10m Tôi liên tục tung ra những lá bùa bạc Từ chân dương phù Hỏa phù Và nhiều loại khác nữa Cơ thể của nó là chất lỏng Tôi muốn xem liệu có thể làm cho nó bốc hơi được không Lửa bốc lên dữ dội Cháy rực xung quanh thần huyết cương Phát ra những tiếng xèo xèo Huyết cương gầm lên một tiếng Từ cơ thể của nó hiện ra một vòng ánh sáng Đỏ như một vòng hào quang bảo vệ Ngăn cản lửa địa ngục Và tam muội chân hỏa không thể tiến gần hơn Tuy nhiên huyết cường lại phân tán một phần năng lượng từ cơ thể, điều này làm giảm sức mạnh trên ba con huyết xà giúp cho âm dân ngư đang dừng lại bắt đầu quay chậm trở lại những tiếng gào thét dọn người vang lên hàng động dùng lắc dữ dội như thể sắp sụp đổ tôi không quan tâm tiếp tục tăng cường lửa địa ngục và tam mũi chân hỏa tôi không mong có thể tiêu diệt được huyết cương nhưng hy vọng có thể đốt cháy một phần huyết thi trên cơ thể nó để giảm bớt sức mạnh của nó Huyết cương không ngốc, trái lại rất thông minh, nhận thấy tình hình bất lợi, nó bất ngờ thu hồi vòng hào quang và dồn toàn bộ sức mạnh vào ba con huyết xà. Đối với huyết cương, mối đe dọa từ tôi nhỏ hơn rất nhiều so với tứ thập kiểu cháo phủ sát trần, vì vậy nó gầm lên, chịu đựng đau đớn từ lửa địa ngục và tam mũi chân hỏa và tập trung toàn bộ sức mạnh vào ba con huyết xà. Âm dừng ngư lại rừng hẳn và các vết nứt trên đó ngày càng lớn hơn. Chỉ cần một chút nữa là hoàn toàn vỡ tan Nhân thấy tình hình trước mắt Tôi mặt mày nghiêm nghị Nếu huyết cương không ngần ngại trả giá Để tiếp diệt âm dương ngư Thì tôi chỉ có thể làm cho nó Phải trả một cái giá đắt hơn Lúc này tôi dồn lửa địa ngục Lên đến cực hạn Thật đáng tiếc tôi đã dùng hết chân dương phù Nên chỉ có thể sử dụng lửa địa ngục Trong nháy mắt Cơ thể huyết cương còn lại một vòng Hiệu quả rõ ràng Nếu cho tôi thêm 5 phút nữa tôi có thể đốt sạch huyết Cương Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lạc quan vì huyết Cương đã phát cuồng trực tiếp phá tàn tứ thập kiểu cháo phù sát trận khiến sức mạnh từ đó quét qua khắp nơi làm đất dung nối chuyển. Giải quyết được mỗi đe dọa từ tứ thập kiểu cháo phù sát trận huyết Cương không còn bị động nữa. Nó gầm lên liên tục như đang phát tiết sự ức chế trong lòng không để cho tôi có cơ hội nghỉ ngơi lập tức lao tới. Không thể trốn tránh, cũng không thể rời đi, nếu không sẽ gây hại cho nhiều người. Tôi rút ra bách kiếm vận chuyển thi quỷ chi khí, lửa địa ngục bao quanh và lao thẳng về phía trước. Vũ khí của huyết cương vẫn là ba con huyết xà, những chiếc lưỡi rắn dài như những chiếc roi trên người quất về phía tôi, ba cái cùng một lúc. Không lùi không né, bách kiếm đao lên, tạo thành ba luồng đao mang đỏ vàng chia cắt. Một nhát chém Và chiếc lưới rắn đã bị cắt đất Trên bách kiếp đào có ngọn lửa địa ngục Gây ra sát thương kéo dài trong 10 giây Giống như trong trò chơi Trong khi vùng đào Tôi cũng tung ra vài lá bùa bạc Dù có hiếu dụng hay không Chỉ cần gây ra chút sát thương cũng đủ tốt Mặc dù bây giờ tôi có thể gây tổn thương cho huyết cương Nhưng vẫn rất chậm Hơn nữa Tống độ hồi phục còn nhanh hơn cả sát thương mà tôi gây ra Lông mày tôi nhíu lại Chết tiệt, nếu cứ tiếp tục thế này, mọi nỗ lực trước đó sẽ trở thành vô ích. Điều quan trọng hơn là tôi đang hết 49 loại bùa khác nhau, không thể thi triển tứ thập kiểu cháo phủ sát trận nữa. Tình thế hiện tại đòi hỏi về kết thúc nhanh chóng, không thể kéo dài. Tôi thu hồi toàn bộ lửa địa ngục, ngưng tụ trong cơ thể, rồi bùng phát như một cơn bão. Thí quỷ chi khí bao phủ, đầu tôi biến thành đầu lâu. Hải húc mắt bắn ra ngọn lửa địa ngục cháy giựt. Bách nghiệp đào cũng thay đổi hình dạng, trở nên cong dài và kỳ dị. Huyết cương bị sự thay đổi đột ngột của tôi làm cho kinh hãi. Nó dừng bước, thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí khiến nó lo no lắng. Điều này làm cho nó có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Cố khí tức này là khí tức của tổ mạch. Tổ mạch lấy khí vận thiên địa là chính. Bất luận quỷ vật gì đều sẽ có một vài sợ hãi. Liên tính là lấy thần lực của huyết cương Cũng sẽ có chút hoảng sợ Đương nhiên huyết cương chỉ là cảm giác Được có một cỗ lực lượng áp chế nó Làm nó sợ hãi Nhưng cụ thể là cái gì lại không biết Mặt khác Liên tính nó đã biết cũng không có việc gì Bởi vì hôm nay Không có khả năng thả nó đi Huyết cương có chút sợ hãi Chỉ trẻ không tiến Nhưng tôi lại có cảm giác giống như có thần trợ giúp Sau khi thi triển thân thể quỷ thần Trong cơ thể thi quỷ chi khí tràn đầy hữu lực, mênh mông mãnh liệt. Lúc này, tôi cảm giác giống như được thần trợ giúp, thường lực ít nhất tăng lên gấp 3 lần. Phải biết rằng, trước mắt tôi chỉ là quỷ hóa tầng thứ nhất mà thôi. Nếu như có thể tăng lên tới tầng thứ 9 không biết khủng bố đến trình độ gì. Phòng trường liên tính không sử dụng thi quỷ chi khí, một quyền đánh xuống cũng có thể đánh nát một tòa núi nhỏ. Tôi trở tay nắm bách kiếp đao, lửa địa ngục vờn quanh, không có kẽ hở. Kiều ngạo khủng bố Giống như ma thần từ trong địa ngục ra tới Làm chấn động nhân tâm Cách đó không xa Đám người Hồ Điền, Hồ Tuyết Nhu Chiều Viễn Phòng, đang Quan Chiến Đã bị chấn động không nói ra lời Trong lòng chỉ có một ý tưởng Tôi rốt cuộc là người hay quỷ Trang bức là thiên tính của tôi Lần này tôi cũng không ngoại lệ Tôi cực kỳ trang bức Hướng về phía huyết cương Ngoác tay một cái Mặt đầy khiêu khích Huyết cương rốt cuộc là quỷ vật cao đẳng Tâm cao khí ngạo đương nhiên không chịu đựng được tôi khiêu khích như vậy nổi giận gầm lên một tiếng giống như cổ vũ chính mình lại lần nữa hướng về phía tôi nhào tới huyết xà ba đầu tiếp tục xuất hiện như cũ phun ra xà tim mà bất đồng chính là lần này tôi đỉnh đầu huyết cương trào ra một u máu bên trên vần quanh thì huyết huyết sắc như tìa chớp lầm lòe lực lượng kinh người hội tủ đây là dấu hiệu muốn ra sát chiêu Tôi thét dài một tiếng thân thể nhảy dựng lên. Người ở không chung cầm bách kiếp đao chém xuống. Đao mang màu vàng đen cực độ cô đọng. Giống như trăng non trợt lé rồi biến mất. Chỉ nghe vài tiếng xích xích xích. Huyết xà ba đầu bị tôi đem đầu chỉnh tè cắt đất. Chỗ miệng vết thương tràn ngập lửa địa ngục. Lúc này đây, càng hung mãnh càng dữ dội hơn. Phụ gia thương tổn càng cao. Chỉ bằng năng lực tự khôi phục của huyết cương đã theo không kịp. Chỉ một đao này... Tôi liền minh bạch, tôi lại chiếm cứ thượng phong. Mà đối với tình huống trước mắt, huyết cường phản phất đã sớm dự liệu được. Một chút đều không giật mình, mà là đang toàn tâm toàn ý, ấp ủ cái huyết rừng trên đỉnh đầu kia. Lúc này, u máu huyết rừng trên đỉnh đầu đang phát ra ánh sáng cùng dao động khủng bố. Bên trên năng lượng kinh liệt dao động. Điện quang lập lòe khiến cho không gian phụ cận đều có chút vặn vẹo. Đây là năng lượng khủng bố cỡ nào. Sao mặt tôi có chút ngưng trọng Nếu tôi đoán không sai Đây hẳn là công kích do huyết Cương Mạnh mẽ ngưng tủ tình huyết bản thân mà hình thành Năng lượng càng thêm thuần túy Áp dụng đến cũng là càng thêm khủng bố Nếu thì huyết hơn uế huyết 1.000 lần Vậy thì tình huyết chính là hơn thì huyết đến một vạn lần Việc này tương đương với khác nhau giữa máu ngón trỏ Cùng với máu đầu lưỡi Huyết Cương vừa mới bài trừ phong ấn Đã bị bước cho dùng ra tình huyết Đối với thân thể có gánh nặng tương đối nghiêm trọng, muốn khôi phục phòng trường yêu cầu thời gian rất dài. U máu ngưng tụ thật sự rất nhanh, cơ hồ ở trong chớp mắt liền hoàn toàn hình thành. Lúc này, hình dạng u máu đã có chút biến thành cùng loại với sừng châu. Huyết gương giống giận, trong lòng phẫn hỏa, thầm nghĩ, ta vừa mới ra tới, đang muốn uống ngụm máu mới mẻ để nhuận hầu, liền gặp được một âm dương sư đến tìm phiền phức. Thế nhưng con biến thái như thế Đem mấy trăm năm tinh hoa sinh mệnh mà ta thật vất vả chứa đừngng liền lập tức tiêu hao xong rồi Mẹ nó xem lão tử có hút khô máu toàn thân ng không huyết Cương thật sự chịu không nổi trong lòng sát ý ngập trời theo nó nổi giận gầm lên một tiếng phía trên đỉnh đầu sừng máu bùng lên ánh sáng mới đào huyết tuyến dầm rạp bắn ra mỗi đào huyết tuyến đều so với la còn sắc bén hơn chàm vào liền tính là lấy thân thể quỷ thân của tôi, Phòng chừng cũng chống đỡ không được Huyết tuyến rầm rạm giống như mạng nhện Hướng về phía tôi bao phủ mà đến Cơ hồ không có bất luận cơ hội tránh né cái gì Bất quá tôi cũng không tính toán tránh né Đối với thường lực trước mắt của chính mình Có tin tưởng của chính mình Lập tức thi quỷ chi khí mạnh mẽ mà ra bao bọc lấy lửa địa ngục Đem toàn bộ bác kiếp đào rung động mãnh liệt Đào mang từ mũi đào kéo dài mà ra hơn 1 mét Ngay sau đó Trong mắt tôi ánh sao bùng lên Nhanh chóng múa may bách kiếp đào Bởi vì tốc độ quá nhanh Đã xuất hiện ảo giác Giống như tay của tôi hoàn toàn đi vào trong hư không Nhưng thấy đào mang bùng lên Quen ngang hết thầy Thế không thể đỡ Đào khí tần trời như diều gặp gió Đào mang màu đen vàng hợp thành một mảnh Giống như một đợt sóng lớn Trong hồ nhộn nhạo mà đi Vạn phần sắc bén Nếu nói huyết tuyến của huyết cương dày đặc Giống như mạng nhện Vậy thì đang mang của tôi giống như là một mảnh thủy chiều to lớn Không có kẽ hở Hủy diệt mọi thứ Chỉ thấy đang mang của tôi giống như một bài nước hắn ở phía trên mạng nhện tính chuẩn vô cùng Toàn bộ hát ở phía trên mạng nhện bằng nhược Rào sắc chặt đai dối Rút đào đoạn thủy Chỉ nghe thấy thanh âm xích xích xích vang lên Nguyên bản huyết tuyến mạng nhện sắc bén dị thường là tức tình thế đảo ngược Những mảnh nhỏ cũng bị lửa địa ngục thiếu đốt thành hư vô Chiều thế của chính mình khổ tâm ấp ủ Nhưng không có tác dụng Trong nháy mắt đã bị phá hư Thực sự đem huyết gương dọa sợ Nó sống mấy trăm năm Đã lúc nào gặp qua âm dương sư lợi hại như thế Có lửa địa ngục Biết biến thân Chẳng lẽ một giấc ngủ tỉnh dậy Thế giới này đã đại biến rồi Huyết cường chính là nhớ gió Âm dương sư đã phong ấn nó kia So với âm dương sư trước mắt này Đạo hạnh còn cao hơn Lúc ấy đánh mấy ngày mấy đêm Tuy rằng nó bị thua, nhưng âm dương sư kia cũng không có năng lực tiêu diệt nó, đến cuối cùng chỉ có thể phong ấn. Hơn nữa, âm dương sư kia cũng bởi vì thương thế quá nặng, tuổi xuân chết sớm. Nguyên bản thấy tù vi tôi không cao, còn muốn uống một ngụm máu âm dương sư, hiện tại chính mình lại xuất ra nhiều máu hơn. Huyết cường lúc này ý tưởng duy nhất trong đầu đó chính là chạy trốn thật nhanh. Bằng không, hôm nay phòng trừng liền sẽ chơi xong rồi. Giang Liên Huyết Cương chợt biến thành một đảo tơ hồng, hướng về bên ngoài chạy trốn. Huyết Cương đột nhiên chạy trốn, có chút ngoài dự kiến của tôi, nhưng cũng không có làm cho tôi tay chân luống cuống. Bách Kiệm trong tay múa may, đang mang bạo liệt, giống như trăm mũi tên tề tụ, qua tầng tầng lấp lấp đầy khám núi đồi, đao mang khủng bố đối với Huyết Cương bộ tới. Giữa một đao này cùng với đao tiếp theo, chỉ có hơi tạm dừng. Giống như là hai dao liền thành một khối chém qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, huyết cương bị chém thành vô số mảnh. Nhưng thứ này sinh mệnh lực quá ngoan cường, tuy rằng đã bị tôi ban thành vô số mảnh, nhưng vẫn như cũ đang nỗ lực khêm lại trong tối thân thể. Tôi trừng mắt, nó, xem người có bao nhiêu ngoan cường. Lập tức tốc độ huy đào không giảm, ngược lại còn tăng thêm. Tống độ như điên, điên cuồng đối với huyết cương chém tới. Hồ Điền, Hồ Tuyết Nhu Chiều biến vọng ngây ngốc nhìn Huyết Cương Vô cùng hung mãnh kia Bị tôi coi như heo mà chém tới Không có chút năng lực nào trở tay Quá biến thái Ở thời điểm tôi điên cuồng chém tới Lửa điện ngục cũng đang chéo cuốn quanh ở bên nhau Đem những hạt nhỏ của Huyết Cương Hoàn toàn bao phủ Rồi sau đó nháy mắt bị thiều đốt tinh lọc Huyết Cương chỉnh thể Có lẽ dùng lửa địa ngục thiều đốt Yêu cầu thời gian rất dài Mới có thể bị thiều đốt sạch sẽ Nhưng là từng hạt nhỏ trước mắt này của huyết Cương Sinh mệnh lực đã không có ngoan cường như trước Không đến thời gian mấy cái hồ hấp Đã bị lửa địa ngục hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ Rồi sau đó Từ không chung rớt xuống một khối tinh thể màu đỏ Lớn bằng trọng mắt Tôi không khỏi tiến lên cầm lấy quan sát một phen Đây hẳn là tinh hoa trong cơ thể huyết Cương biến thành Tên gọi là tinh hồn Châu Cái này có điểm cùng loại với sáng lợi tử Hình thành sau khi cao tăng viên tịch có tác dụng rất lớn. Tinh hồn châu bình thường đều là ở trong cơ thể của yêu vật mới có thể hình thành, ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh cực lớn. Nhưng yêu vương trong truyền thuyết hình thành tinh hồn châu, chẳng những ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh cực lớn, lại còn ẩn chứa lý giải cũng với hiểu được lúc sinh thời đối với đạo. Điểm này đặc biệt quan trọng, có thể tránh cho đi rất nhiều đường vòng. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được, huyết cương trước mắt này vậy mà cũng sẽ hình thành tinh hồn châu. Thoạn nhìn huyết cương này một chút cũng không đơn giản. Kỳ thật tôi nào đâu biết rằng huyết cương trước mắt sở dĩ có thể hình thành tinh hồn Châu Vẫn là bởi vì vừa rồi không màng tất cả đem toàn thân tinh huyết hội tụ ở phía trên u máu lưu lại. Sừng u máu phát ra tuyệt chiêu nhưng lực lượng còn chưa hoàn toàn phát ra đã bị tôi một đao bổ ra. Tinh huyết còn thừa nhánh mắt biến thành thể rắn. Rồi sau đó dưới cầu duyên xảo hợp liền hình thành tinh hồn Châu Nghiêm khắc mà nói, tinh hồn châu này cũng không phải là thực tinh thuần, chỉ có thể xem như nửa thành phẩm đi. Nhưng đối với tôi trương mắt cũng có hỗ trợ rất lớn. Bên trong ẩn chứa lực lượng so với thái tuế mặt người còn thuần hơn một chút, dễ dàng hấp thu hơn một chút. Sau khi đem tinh hồn thạch thu hồi, tôi không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyết cương này rốt cuộc xem như giải quyết. Xoay người lại phát hiện mấy người Hồ Tuyết Nhu, Hồ Điện... Chiều viễn vọng còn đang khiếp sợ nhìn tôi Đợi đến khi phát hiện tôi Đang nhìn bọn họ chầm chầm Đều là ánh mắt có rụt lại Cảm giác chính mình như bị nhìn thấu Không có bất luận bí mật gì có thể che giấu Nhìn thấy mấy người hoảng sợ Khuôn mặt tôi hơi hơi sửng sốt Rồi sau đó Mới đem thân thể quỷ thần giải trừ Sau khi giải trừ thân thể quỷ thần Một cô cảm giác suy yếu Lập tức từ chỗ sâu trong thân thể Chuyển đến Tôi không khỏi cười khổ không thôi Giang Giang trước mắt thi quỷ chi khí, thi triển thân thể quỷ thần, còn vô pháp tùy tâm sử dụng. Hơn nữa phụ tải còn có chút lớn không thể đủ sử dụng thời gian dài, bằng không tăng dụng phụ dẫn lớn. Hơn nữa đối với tu luyện thi quỷ chi khí, sau này cũng sẽ tạo thành tắc nghẽn cực lớn. Cho nên trước mắt mà nói, tốt nhất vẫn là bớt dùng thân thể quỷ thần sẽ tốt hơn. Ai, cái người đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi sẽ kiêu ngạo đắc ý ve váo. Nhìn mấy người dùng ánh mắt khiếp sợ rùng bã nhìn tôi, tôi không khỏi nói giỡn. Nghe được tôi nói giỡn, mấy người chiều vén vòng với không dám nói lời nào, thậm chí không dám nhìn tôi. Hồ Tuyết Như lại là đến gần một ít, xem trái xem phải, đánh giá một phen. Nghiền không được nghi hoặc hỏi. Anh rốt cuộc là người hay là quỷ vậy? Từa hồn nhớ tới cái đầu lâu của tôi vừa rồi, Hồ Tuyết Như có chút không ghét mà run, dùng mình một cái. Tôi cười nói Đương nhiên là người Hơn nữa còn là một nam nhân cường tráng Cô có muốn thử xem hay không Không để ý đến tâm trạng gian xảo của tôi Hồ Tuyết Nhu tiếp tục hỏi một hồi Vậy vừa rồi đầu anh là chuyện như thế nào Vì sao lại biến thành dáng vẻ kia Đó là quỷ thần thuật Một loại pháp thuật mà thôi Có điểm cùng loại với thần tướng thuật Chính là triệu hoán quỷ thần bám vào người mà thôi Tôi đối với Hồ Tuyết Nhu giải thích Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Triều Viễn Vọng Kỳ thật lời này là tôi nói cho hắn nghe Mấy người khác đối với đạo thuật Đều không hiểu biết Chỉ có Triều Viễn Vọng biết một ít Cho nên nếu muốn việc này không bị truyền bá ra ngoài Chỉ cần trước tiên lừa gạt Triều Viễn Vọng Như vậy liền đơn giản hơn nhiều Mấy người khác thật ra không cần quá nhiều lo lắng Nghe được tôi giải thích Triều Viễn Vọng cũng là một bộ bỗng nhiên hiểu ra Tôi cười thầm không thôi Xem ra hẳn là đã bị tôi lừa gạt rồi Kỳ thật tôi đã quá xem trọng Chiều Viễn Vọng liền ngay cả quỷ hóa Lửa địa ngục mà nói Gia hỏa này căn bản không biết Liên tính tôi đem chung quỷ ấn đưa ra hắn cũng sẽ không nhận ra Rốt cuộc đem quả bom hẹn giờ này giải quyết Đã tạ đại sư hỗ trợ Chiều Viễn Vọng đối với tôi Chắp tay cười nói Nếu phía trước đối với việc gọi tôi là đại sư Trong lòng còn có một ít khúc mắc Nhưng sau khi chứng kiến thực lực của tôi liền hoàn toàn biến mất vui lòng phục tùng tôi lại lần nữa đánh giá mộten cái hố này đối với triệu viễn vọng nói nơi này tốt nhất vẫn là đừng để thi thể sẽ tốt hơn nói cách khác dễ dàng sẽ xảy ra chuyệnùy rằng huyết Cương đã bị giải quyết nhưng nơi đây so với nơi khác mà nói âm khí vẫn là nặng hơn một ítò không chừng lại sẽ xuất hiện một số chuyện gì ngoài ý muốn chiều biến vòng gần gật đầu, Đối với tôi phân phó không có bất luận ý kiến gì Trên thực tế Nơi này hắn đều tính toán phòng bế Hoàn toàn phong kín Nào còn dám đem thiên thể đến nơi này chất đống Sau khi xác định không có sự tình gì Chúng tôi liền lục tục đi ra ngoài Lúc này đã là hơn một giờ sáng Nam quỷ Trần Văn Lương Bên trong nhà tang lễ đã không còn nữa Không biết là chính mình chạy Hay là bị âm sai đưa đi rồi Mọi người lo lắng hái hùng mấy giờ Mà tôi cũng chiến đấu như vậy thời gian dài Tất cả cũng đều đói bụng Cho nên Triều Viên Vọng mang theo chúng tôi đi ăn một bữa khuya phong phú Đơn giản nói chuyện phía muộn hồi liền tan đi Thời điểm trước khi đi Triều Viên Vọng mặt dày xin số điện thoại của tôi Hồ Điền cũng là vì trong cục có việc Cũng liền lái xe rời đi Cuối cùng vẫn chỉ còn lại có tôi cùng với Hồ Tuyết Nhu Nhà đầu này vẫn như cũ đang đánh giá tôi Đôi mắt đẹp quay cuồng giống như muốn đem tôi nhìn thấu Trong ánh mắt tràn ngập tò mò, tôi cười xấu xa một tiếng, ánh mắt đánh giá cặp mông hình quả đào của Hồ Tuyết Như, nói: "Này, cô đại mỹ nữ, hiện tại không có ai, cô có thể giữ lời hứa về việc đánh cược hay không?" Nghe vậy, Hồ Tuyết Như sáng mặt đỏ lên, giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên thử nói: "Lúc trước không phải quá rồi sao? Cứ cảm như thế nào?" Ai chẳng quái, quá sung sướng. Tôi trả lời theo bản năng: Vô danh lại liền phản hiện không tính hàm. Mẹ nó bị lừa, ánh mắt mới vừa nhìn qua, vừa lúc đối diện mắt đẹp màu đỏ tươi của Hồ Tuyết Như, cô ấy cắn môi đỏ nói: "Ta liền biết là ngươi, còn nói quỷ sắc, làm ta đừng cử động cái gì." Tôi xấu hổ cười hắng hắng cũng không giải thích, cảm giác kia sáng thật rất thoải mái. Rồi sau đó hai người lại làm âm ý muộn hồi, liền chuẩn bị rời đi. Liền ở thời điểm sắp đi đến nhà Hồ Tuyết Như, Tôi đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc Một thân áo da màu đen Khuôn mặt tinh xảo như trành vẽ Nhưng lại đầy mặt dương lạnh Đây còn không phải là hồn ngọc đã mất tích một tháng sau Tôi nhìn không được đi lên trước nhẹ giọng hỏi Gần đây cô đã chạy đi nơi đâu vậy Hơn nữa vì sao cô lại xuất hiện ở chỗ này Chẳng lẽ là cô yêu tôi Chuyển môn lại đây tìm tôi sao Nghe tôi đùa cợt và những lời nói ngọt ngào Hồn ngọc vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào Lạnh như một tảng băng không chút cảm xúc Điều này tôi đã quen rồi Cô nàng này mà cười với ai Thì còn hiếm hơn cả gặp quỷ giữa ban ngày Chuyện gì vậy Cô có gì muốn nói à Tôi im lặng một lúc Rồi không kiểm được hỏi Hồ Tuyết Nhu liếc nhìn tôi Rồi lại nhìn hồn ngọc không nói gì Chỉ tỏ vẻ nghi ngờ Như thể phát hiện ra điều gì Gương mặt đầy vẻ khó chịu Hồn ngọc nhìn tôi với ánh mắt phức tạp Sau đó hướng ánh nhìn sang hồ tuyết nhu Lạnh lùng nói Để cô ta rời đi <cười> Cô là ai chứ Dựa vào đâu mà bảo tôi rời đi Cô có bí mật gì mà không thể nói à Hồ tuyết nhu lập tức không vui Trong lòng tự dưng cảm thấy chùa xót và khó chịu Nghe vậy đồng tử cô hồn ngọc co lại thành hình kim Xác khí đáng sợ hiền lên Lạnh giọng nói Vì nếu cô không đi Ta sẽ giết cô Sát khí khiến hồ tuyết nhu lạnh người Không tự chủ được mà run dậy Nhưng cô ấy vẫn kiền quyết không lùi bước Đáp lại Dựa vào đâu Cô có tự cách gì bắt tôi phải rời đi Hồn ngọc không nói gì thêm Nhưng sáng khí toán ra mạnh mẽ hơn táo cổ tùng mày Từng bước tiến về phía Hồ tuyết nhu Tôi không khỏi cau mày Không vui nói Hồn ngọc có đủ rồi đấy Rốt cuộc cô muốn làm gì Dù ta có dừng hay không ư thì là ai mà có tư cách nói với ta như vậy Hồn Ngọc lạnh lùng nhìn tôi sáng khí gần như có thể thấy gió điều này khiến tôi nhận ra hồn Ngọc không hề đùa nghĩ đến đây tôi không khỏi cười khổ cô nàng này từ lúc gặp tôi đến giờ chưa từng đùa dẫn lần nào tôi quay sang Hồ Tuyết nhủ l đầu nhẹ nhàng nói cô ấy không đùa đâu được kích đồng cô ấy cô ấy không phải là người bình thường Nghe vậy Hồ Tuyết Nhu lườm tôi Mắt đỏ hoe gần như hét lên Tôi cũng không phải đùa giỡn Ngô Hiểu Phi Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy Anh là đồ khốn Đừng mong tôi quan tâm anh nữa Nói dòng cổ ấy lau nước mắt và bỏ đi Thấy vậy tôi không khỏi thở dài một tiếng Nói hồn Ngọc Cô lại sao nữa rồi Lại nhìn giết tôi à Giết người là điều chắc chắn Nhưng không phải bây giờ ta nói rồi, đi ăn với ta đi." Nói xong, Mạn Hồn Ngọc bất ngờ đỏ lên, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. Cô ấy quay người bước đi. Tôi cười khẩy, tự tin nghĩ rằng có lẽ cô nàng này nhớ tôi, rồi nhanh chóng đi theo. Hai chúng tôi đi cạnh nhau, dáng vẻ rất hòa hợp, nhưng lòng tôi vẫn bất đắc. Người luôn miệng lanh lợi như tôi, lần này lại cứng họng trước cô ấy. "Có gì mà nhìn chằm chằm thế?" Trên mặt ta có chữ hả Hồ Ngọc quay lại nói Và lúc đó tôi đang nhìn cô ấy Trùng hợp thế nào Miệng tôi vô tình chạm lên chán cô ấy Nếu không vì chiều cao Có lẽ tôi đã chạm vào môi hồn Ngọc rồi Tôi giận mình lùi lại vài bước Đầy cảnh giác Sợ rằng cô nàng sẽ nổi giận tấn công Tôi vội vã nói Ấy tôi không cố ý đâu Có gì cứ đồng hoàng nói Nhưng điều bất ngờ là cô ấy không tấn công Hồn Ngọc chỉ đỏ mặt nhìn tôi và bật cười Ta có đáng sợ đến vậy sao Sao ngươi lại sợ ta đến thế Tôi ngẩn ra Có chút mê mẩn nói Hồn Ngọc Thật ra cô cười trông rất đẹp Cô nên cười nhiều hơn Nghe vậy gương mặt Hồn Ngọc lạnh lùng lại Nhưng nụ cười nhỏ trên môi cô ấy Thì không thể che giấu được Sau đó chúng tôi cùng nhau đi dạo chợ đêm Bây giờ là tháng tư Trời ấm áp Thời tiết không còn lạnh nữa. Mặc dù đã khuya nhưng vẫn có rất nhiều người đi lại, các cặp đôi nắm tay nhau ăn uống vui vẻ hạnh phúc. Hoàn Ngọc nhìn họ đầy ngưỡng mộ, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tôi bỗng cảm thấy mềm lòng, nắm lấy tay Hoàn Ngọc. Mặc dù cô ấy giãy và lườm tôi, tôi vẫn không buông. Cuối cùng, cô ấy ngượng ngùng và mặc kệ tôi. Chúng tôi như một cặp đôi bình thường đi qua các cửa hàng quần áo, thưởng thức đủ loại đồ ăn vặt. Nụ cười trên gương mặt Hồn Ngọc ngày càng nhiều, cô ấy trở nên vui vẻ hơn. Đến 3 giờ sáng, phố xá đã vắng người, các cửa hàng cũng đã bắt đầu dọn dẹp. Tôi nghĩ trong khách sạn giờ này đã hết phòng rồi. Khi chúng tôi bước vào một con hẻm vắng, Hồn Ngọc bất ngờ ôm lấy tôi và hôn một cái. Nụ rất nhẹ và ngắn, môi cô mềm mại nhưng lạnh, còn trái tim thì ấm áp. Sau nụ hôn, Hồn Ngọc lùi lại, trong ánh mắt nghi ngờ của tôi. Cô ấy rút ra một cây roi quái dị, trên đó bùng lên ngọn lửa âm u kỳ lạ. Khí tức của Hồn Ngọc trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thấy vậy, tôi ngẳng nhiên hỏi: "Cô thật sự muốn làm thế sao?" Hồn Ngọc cắn môi, dần dỗi nói: "Ta phải giết ngươi, nếu không ta sẽ chết." "Tại sao cô phải giết tôi? Tại sao sự sống chết của tôi lại quyết định đến mạng sống của cô?" Tôi thắc mắc hỏi, từ đầu đến giờ Hồn Ngọc luôn muốn giết tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu nguyên nhân Đừng nói nhiều nữa Tiếp chiêu đi Hồn Ngọc dơ cây roi lên Ngọn lửa quái gì bùng lên mãnh liệt Tôi bắt đầu thấy bực mình Cảm giác như bị treo đùa Mới vừa nãy còn tình cảm Giờ lại thành đối đầu Tôi tức giận nói Này cô không phải là đối thủ của tôi đâu Lát nữa tôi sẽ đánh cho cô khóc Hồn Ngọc không nói gì thêm Cây dòi vùng lên Lao về phía tôi Mặc dù tôi tự tin Nhưng vẫn không dám coi thường cô ấy Vũ khí và ngọn lửa của hồn ngọc Khiến tôi cực kỳ dè chừng Tôi rút ra thành bách kiếp đào Ngọn lửa địa ngục bao phủ Đối đầu với cô ấy Hồn ngọc không giữ lại chút nào Tấn công vào những điểm yếu của tôi Nhưng đối với tôi lúc này Điều đó không gây ra quá nhiều nguy hiểm Nếu tôi dồn hết sức Có lẽ chỉ trong vòng 50 chiều Là có thể không chế được cô ấy Hồn ngọc dường như cũng nhận ra điều này Có chút bực tức, nhưng tất cả đòn tấn công của cô ấy đều bị tôi hóa giải dễ dàng. Trên bầu trời cao, có một người đang đứng lơ lửng, trông giống như một con quỷ, với thân hình to lớn, đáng sợ và đầy sát khí. Nếu có ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra đó là một thi khôi. Lúc này, con quái vật khủng bố thi khôi đang dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn xuống trận chiến bên dưới, miệng mở ra một nụ cười tàn nhẫn. <cười> Tiểu thư dường như không phải đối thủ của Trung Quỳ Thượng lực của hắn tăng quá nhanh Có lẽ cần ta ra tay để tránh đêm dài lắm mộng Lúc này Các đòn tấn công của Hồn Ngọc ngày càng dữ dội Kiểu U Minh Hỏa như bùng nổ Thiếu đốt toàn bộ cây cỏ Các hàng cây xanh Và cả tường bao xung quanh Làm cho mặt đất dường như tan chảy Nổi lên những bong bóng Thấy cảnh này Tôi không khỏi nhíu mày Nếu tiếp tục đánh như vậy, nơi này sẽ bị phá hủy và có rất nhiều cư dân ở đây dễ dàng bị lộ thân phận và cũng dễ gây thương vong cho người vô tội. Lập tức tôi nhảy lên, lao về phía xa và Hồn Ngọc cũng không chịu buông tha, đuổi theo tôi. Tốc độ của tôi nhanh như chớp, nhưng tốc độ của Hồn Ngọc dường như không thua kém chút nào. Chỉ thấy trên bầu trời, hai bóng đỏ đen lướt qua như hai ngôi sao băng chợt lóe rồi biến mất. Mười phút sau, chúng tôi đã đến vùng ngoại ô của thành phố Huy An, nơi đây bốn bể hoang vắng, không một bóng người, thật là một nơi thích hợp để đại chiến. Tôi dừng lại trên không trung với tốc độ cực nhanh, quay người lại phản công, tay nắm chặt thành bách kiếp đào, vùng một nhát đào, ánh đào đen vàng xuyên qua không gian, thời gian, lập tức tới trước mặt hồn ngọc. Hồn ngọc kinh ngạc trước đòn tấn công bất ngờ của tôi, theo phản xạ né tránh. Nhưng chưa kịp thở Thì đòn tấn công của tôi lại ập đến Hồn Ngọc chỉ có thể cắn răng Vùng roi đối kháng trong lúc vội vã Hồn Ngọc dùng toàn bộ sức lực Roi mềm dẻo bỗng trở nên cứng như thành sắt Và sau đó Chỉ nghe một tiếng bùm Thanh bách kiếp đao của tôi ráng mạnh xuống cây roi Khiến thân hình hồn Ngọc rơi xuống Tuy nhiên Hồn Ngọc không chịu thua Cố gắng ngăn cản đà rơi Và chuẩn bị phản công Nhưng tôi không để cô ấy có cơ hội Quyết định ra tay rất khoát tình bắt gọn cô ấy để sau đó Đánh mông cô ấy thật đau Tốc độ vùng đau của tôi ngày càng tăng thế quỷ chi khí tràn vào như thang lũ Khiến ánh đau càng trở nên rực rỡ Những đường đau tưởng như những tia chớp Liên tục chém vào roi của hồn ngọc Vì tốc độ quá nhanh Hồn ngọc không kịp phản ứng Chỉ có thể bị động phòng thủ Những tiếng va chạm Bùm bùm vang lên liên tiếp Những làn sóng xung kích từ các vụ va chạm Khuấy động không gian xung quanh Làm không khí cũng như bị gợn sóng hồn Ngọc vẫn cứng đầu chống đỡ nhưng cô ấy đã bị tội ép từ độ cao 2000m xuống còn 500m và có vẻ sẽ không chống đỡ được lâu nữa quả nhiên sau một phút khi độ cao giảm xuống còn 300m tôi bất ngờ tăng thêm sức mạnh không kịp phản ứng hồn Ngọc mất kiểm soát do trong tay cô ấy bị đánh bay và cơ thể cô ấy không chủ vững bắt đầu rơi xuống từ khôngùng Tôi lào nhanh tới kịp thời ôm lấy hồn ngọc vào lòng Và trong tiếng thét của cô ấy Tôi đặt thân hình mềm mại của cô ấy lên đùi mình Rồi vỗ mạnh vào cây mông căng tròn của cô ấy Hồn ngọc bị đánh đến ngờ ngác Trong một lúc cô ấy không thể thốt lên lời Tôi không nhìn được cười khổ nói Lần sau còn dám đe dọa giết ta nữa không? Ta nhất định phải giết ngươi Giết chết ngươi Hồn ngọc gào lên đầy tức giận Không nói thêm lời nào Tôi lại vỗ mạnh vào mông cô ấy thêm vài cái nữa, rồi hỏi lại. Con dám không? Không dám nữa. Không biết vì bị đánh sợ hay vì ngượng ngùng, giọng cô ấy đột nhiên nhỏ lại, ngoan ngoan đến đáng yêu. Khi tôi đang băn khoăn có nên tiếp tục đánh nữa hay không, hồn ngọc bỗng như cảm nhận được điều gì, sáng mặt cô ấy đột nhiên biến đổi, lập tức nhảy lên khỏi đùi tôi và hét lên. Ngô Hiểu Phi, mau chạy đi, chạy ngay đi. Tôi không hiểu chuyện gì Tình hỏi cô ấy thì ngay khoảnh khắc tiếp theo Sáng mặt tôi cũng thay đổi Tôi cảm nhận được một luồng nực lượng cường đại Và vô cùng hung hiểm Đang khóa chặt lấy mình Tôi có thể cảm nhận được một đôi mắt lạnh lẽo Và tàn nhẫn đang nhìn chầm chầm vào tôi Không phải là tôi không muốn chạy Mà là giờ muốn chạy cũng khó Tôi ngẩn đầu lên Nhìn thấy trên không trung Một ánh sáng màu máu đang lao đến Chỉ trong nửa hơi thở Một con quái vật to lớn xấu xí Trên đầu có sừng Toàn thân phát ra ánh sáng đỏ nhạt Đã đáp xuống cách tôi vài trăm mét Còn quái vật này tỏa ra một khí tức mạnh mẽ Bá đạo Khiến người khác có cảm giác không thể chống lại Thi khôi Chết tiệt Lại là thi khôi Sao mà tôi lập tức trở nên nghiêm trọng Với thực lực hiện tại của tôi Dù có dùng thi quỷ chi khí Cũng không phải là đối thủ của thi khôi Nếu muốn trốn Có lẽ vẫn còn một tia hy vọng Nhưng vấn đề ở chỗ Bên cạnh tôi còn có hồn ngọc Mang thêm một người nữa thì chắc chắn không chạy thoát Trong lúc tôi đang bắt óc suy nghĩ Hồn ngọc đột nhiên lên tiếng Và những lời của cô ấy nói Khiến tôi vô cùng kinh ngạc Hắc Trạch Người dám theo dõi ta Nhìn người vừa đến Hồn ngọc bước lên trước lạnh lùng nói Thì khôi tên gọi hắc Trạch kia Cúi người trước hồn ngọc Cung kính nói Xin tiểu thư thứ lỗi Hắc Trạch không phải theo dõi người, mà là tuân lệnh đại nhân đến bảo vệ người. <cười> Đừng nói những lời vối đó, nói thẳng ra là muốn dùng ta để tìm chung quỷ có phải không? Những gì đã hứa với ta Chắc cũng không còn giá trị nữa, đúng không? Hồn Ngọc cười lạnh đầy tức giận, thì Hắc Trạch im lặng, xem như ngầm thừa nhận. Lúc này, tôi vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ chuyện gì, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu được đại khái. Còn Thì Khôi này dường như là thuộc hạ của hồn ngọc. Vậy rốt cuộc hồn ngọc là ai? Cứ xem như ta hủy bỏ mọi giáo ước với phụ thân. tan thả trở lại U Minh Điệm mà không bao giờ ra ngoài nữa. Nhưng ngươi phải thả hắn đi. Hồn ngọc chỉ về phía tôi nói. Thì Khôi hắc chạch lắc đầu, lạnh lùng đáp. Tiểu thư, Ú Minh Điệm người chắc chắn phải quay lại. Còn Trung quỷ tôi cũng phải đưa về. Ngươi dám? Hồn ngọc tức giận, dùng dòi quất thẳng vào mặt của hăng Trạch để lại một vết máu, nhưng vết thương ngay lập tức biến mất. Hăng chạch vẫn không có chút biểu cảm, nói Tiểu thư, tôi chỉ làm theo lệnh, xin đừng làm khó tôi. Hãy cút về quỷ vực ngay, nếu không khi ta về ta sẽ khiến cho người hồn phi phách tán. Hồn ngọc gào thét trong cơn giận dữ Nếu hôm nay tôi không mang chung quỷ về, tôi cũng sẽ tan thành cho bụi ngay lập tức. Hắc chạch vẫn không dao động Nhưng tôi có thể cảm nhận được Một luồng khí tức mạnh mẽ đang khóa chặt lấy tôi Khiến tôi không thể trốn thoát Đồng thời quỷ khí trên người hắc Trạch Ngày càng nồng đậm Báo hiệu hắn sắp ra tay Việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn hồn ngọc hỏi Hồn ngọc há miệng thở dốc Rồi sau đó đem sự tình nói ra Làm cho tôi giật mình thần phận của hồn ngọc Khiến tôi xứng sở Thậm chí xuyên nữa tôi sợ đến nỗi không kiểm soát nổi cô lại là con gái của tù là quỷ Vương chuyện này có phải là trò đùa hay khôngtù là quỷ Vương là một trong10 quỷ Vương mạnh nhất với sức mạnh chiến đấu vô cùng khủng khiếp Tuy nhiên sau trận chiến tam giới lần trước hắn viên mất không gió tùng tích cho con lẽ đang trốn ở đâu đó để chữa thương thấy không thể ngờ rằng hồn Ngọc lại là con gái của hắn nhưng nghĩ kỹ lại thì điều đó cũng hợp lý. Bởi vì kiểu U Minh hỏa không phải là thứ mà người bình thường có thể sở hữu. Hơn nữa cô ấy luôn hét lên muốn giết tôi. Đến cả ông lão bảo vệ cũng không thể đoán được thân phận cô ấy. Chưa kể đến việc trước mặt tôi lúc này là một tên thi khôi hăng chạch. Điều này càng khiến tôi không thể không tin. Hồn Ngọc sống ở quỷ vực. thể chất của cô ấy bẩm sinh đã kháng thường và có khả năng nắm giữ kiểu U Minh Hỏa Một ngọn lửa được coi là thánh hỏa trong lòng các linh hồn. Chỉ có người sở hữu kiểu u Minh Hòa như hồn Ngọc mới có thể trấn áp một cấm chế nào đó trong quỷ vực Nếu cô ấy rời khỏi nơi này sự cân bằng của quỷ vực sẽ bị phá vỡ vì vậy hồn Ngọc đã sống ở quỷ vực gần như 1.000 năm mà không ra ngoài không ai trò chuyện không ai bầu bạn tâm trạng của cô ấy chắc chắn vô cùng tồi tệ ngày đó tù là quỷ Vương đến gặp hồn Ngọc nói rằng cô ấy có thể ra ngoài nhưng đổi lại Là cô ấy phải đi tìm và giết chung quỷ Nghe rằng có thể ra ngoài Hồn Ngọc lập tức đồng ý Đến đây nhiều người sẽ thắc mắc Tại sao tù la quỷ vương không thể tìm ra tôi Mà Hồn Ngọc lại có thể Để giải thích rõ Trên thế giới này có rất nhiều cao thủ bói toán Chỉ cần búng tay Hoặc là ném đồng xu là có thể tính ra một vài manh mối Vì vậy Để ngăn không cho bất cứ ai Dễ dàng tính được vị trí và động tính của tôi Ông lão bảo vệ đã sử dụng thiên cơ bí pháp che giấu giúp tôi, khiến không ai có thể tính ra tôi được. Dù cho những quỷ vương có sức mạnh đáng sợ đến đâu, chỉ dựa vào bói toán cũng không thể tìm ra vị trí và hành tung của tôi. Vì vậy họ cũng không có cách nào. Nhưng còn hồn ngọc có thể tìm thấy tôi, không phải vì cô ấy giỏi bói toán, mà là nhờ vào kiểu ô minh hỏa. Ngọn lửa này và lửa địa ngục thực chất là hai loại lửa có mối quan hệ như mẹ con. Chúng có khả năng cảm ứng lẫn nhau như anh chị em. Chỉ gần trong một phạm vi nhất định, chúng có thể cảm nhận được nhau. Vì vậy, Hồn Ngọc, người sở hữu kiểu U Minh Hỏa, là ứng cử viên lý tưởng để tìm tôi. Kết quả rất rõ ràng. Hồn Ngọc gần như không mất nhiều thời gian để tìm ra tôi. Đúng vào ngày tôi đang đối đầu với huyết khối kiểu thế, cô ấy tình cờ gặp tôi. Hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, tôi nhìn Hồn Ngọc và Như bừng tỉnh. Những thắc mắc trong lòng tôi lập tức được giải đáp Không phải cô ấy hét lên đòi giết tôi suốt ngày Và không có lý do Điều lạ là dù vậy Tôi không hề cảm thấy sợ hãi hay oán giận đối với hồn ngọc Trong lòng tôi chỉ có sự xót xa và thương cảm Một cô gái đang lẽ phải ngây thơ Vui tươi Lại bị nhốt trong một nơi tối tăm không có ánh sáng Sự cô đơn và buồn tuổi của cô ấy Thực sự không thể diễn tả bằng lời Khi tôi đang suy nghĩ Hồn ngọc không hề bỏ cuộc Cố ấy nói với Thịch Khôi Hăng Trạch: "Ngươi tha hắn đi, ta sẽ về giải thích với phụ thân, sẽ không làm liên lụy đến ngươi." "Tiểu thư, cô vẫn nên đi theo ta trở về đi, ta không thể chống lại mệnh lệnh của đại nhân được." Vừa dứt lời, Thịch Khôi Hăng Trạch bắt đầu tiến về phía chúng tôi. Mỗi bước đi khiến quỷ khí trên người hắn trở nên dữ dội và mạnh mẽ hơn. Quỷ khí đậm đặc đến mức gần như hoàn toàn hóa thành thực thể. Và sức mạnh khủng khiếp của nó đã phong tỏa không gian Ngăn tôi trốn thoát Tôi có mày Nhưng không hề sợ hãi Trái lại tôi cảm thấy hưng phấn Bản tính tôi cũng là người hiếu chiến Đối mặt với một đối thủ như Thi Khôi Tôi quyết định sẽ dốc hết sức để chiến đấu Người không phải là đối thủ của hắn đâu Ta sẽ giúp người cản lại Mau chạy đi Hồn Ngọc hét lên với tôi Lao về phía Thi Khôi hắc chạch Khối dốc hết toàn lực Sử dụng dòi tăng hồn và kiểu u minh hỏa Để cản trở thì khôi hắc Trạch Nhưng rõ ràng điều này là không thực tế Chỉ thấy thì khôi hắc Trạch vùng tay Phát ra một luồng quỷ khí dữ dội Dễ dàng đánh bận hồn ngọc Rồi tiếp tục tấn công tôi Một bàn tay quỷ khổng lồ xuất hiện Được hình thành từ luồng quỷ khí tinh khiết Đầy uy lực Tựa như muốn nắm chặt tôi trong lòng bàn tay Khốn thật Đúng là nhục nhã Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù tôi không phải là đối thủ của hắn, nhưng tôi sẽ không để hắn coi thường mình. Tôi dồn toàn bộ thi quỷ chi khí vào thanh Bạch Kiếp Đao, đồng thời đẩy lửa địa ngục lên cực hạn, rồi liều mạng lao tới. Tôi vung đao chém mạnh về phía bàn tay quỷ khổng lồ, lưỡi đao sắc bén xé toang không gian. Nhưng khi chém trúng bàn tay quỷ khổng lồ, chẳng có chút tác dụng gì cả. Ngược lại, ánh đao bị bàn tay quỷ bóp nát. Sức mạnh khủng khiếp gần như làm rách toạc lòng bàn tay tôi Tôi bị đánh bật lên không chung Lộn mấy vòng Chưa kịp ổn định lại Thì bàn tay quỷ khổng lồ lại một lần nữa trộp tới Và lần này Tôi đang ở trang thái cạn kiệt sức lực Không thể né tránh Trực tiếp bị bắt trong lòng bàn tay của hắn Ngay lập tức Một sức mạnh đáng sợ bao vây tôi Bàn tay quỷ dần dần siết chặt lại Tôi gần như nghe thấy tiếng xương cốt của mình gái vụn Lúc này Hồn Ngọc nhìn thấy cảnh tượng đó Toàn thân cô ấy bốc cháy với kiểu ưu minh hỏa Lửa bừng bừng vang lên những âm thanh dữ dội Ngọn lửa mạnh mẽ đến mức gần như nuốt trưởng thân thể hồn ngọc Đôi mắt đẹp của cô ấy chừng chừng nhìn thi khôi hắc Trạch Nói Nếu người không thả hắn ra Ta sẽ dùng kiểu ưu minh hỏa thiếu đốt mình ngay tại đây Đến lúc đó Người cũng không thể nào giải thích với phụ thân ta được Nghe thấy vậy Trong lòng tôi nóng như lửa đốt cố nén cơn đau hét lên Hồn Ngọc đừng làm chuyện dài rốt Ta không chết được đâu Thì khối Hăng Trạch vẫn không có biểu hiện gì Trên khuôn mặt Hắn vùng tay kia nhẹ nhàng phẩy một cái Và ngay lập tức Hồn Ngọc mất kiểm soát cơ thể Không thể cử động được Hăng Trạch thản nhiên nói Cho dù là bảo vật nghịch thiên đến đâu Trước sức mạnh tuyệt đối Thì tất cả chỉ là hư ảo Tiểu thư có lẽ bên ngoài Không phù hợp với cô Cô vẫn nên quay về nơi cô thuộc về Hồn Ngọc cố gắng chống cử nhưng không thể cử động Còn tôi thì cảm nhận được cơ thể mình càng lúc càng bị ép chặt Đau đớn khắp sườn cốt hô hấp trở nên khó khăn Ngay lúc đó tôi nghiến răng gầm lên Dồn hết sức mạnh khiến lửa địa ngục bùng nổ Sử dụng thân thể quỷ thần Nếu không thì tôi sẽ bị hắn bóp chết Kinh hoạt thân thể quỷ thần Sức mạnh của tôi tăng lên hơn 3 lần Đủ để mẹ gãy bàn tay quỷ khổng lồ và thoát khỏi sự khống chế Thì khối hắc chạy bất ngờ trong hành động của tôi, hắn không khỏi đánh giá tôi một lượt và nói Không tệ, người đã học được cách quỷ hóa, nhưng mức độ quỷ hóa vẫn còn quá thấp, ta vẫn chẳng xem ra gì Vừa dân lời, hắc chạy lại lao tới, lần này hắn tấn công bằng bản thân mình, tôi có mày lập tức ngay đón hắn